Chuyện phải đến đang đến tác giả Lê Văn ẩn hơn một năm qua các chức Hoa Kỳ từ Ngoạ trưởng Bộ trưởng quốc phòng đã thay phiên đến Việt Nam và chính tổng thống Obama Tuy không đến được nhưng cũng đã tổ chức một hội nghị tại thủ đô để gặp gỡ các vị lãnh đạo các nước Á Châu ngoài Việt Nam ra Ngoại trưởng Hillary Clinton Cũng đi các nước lân cận với Việt Nam Nhất là Campodia Thấy thế chưa đủ Tổng thống Obama còn đi một vòng Bốn nước dân chủ của châu Á Lần đầu tiên Một hàng không mẫu hàm Hoa Kỳ thăm Việt Nam Lần đầu tiên Hoa Kỳ tuyên bố Sự đi lại trên Biển Đông rất quan trọng Và cho rằng Mình dính vào cũng là vì quyền lợi Của quốc gia Hoa Kỳ Tất cả những sự kiện trên đều nhắm vào Trung Cộng. Câu chuyện có thể bắt đầu từ năm 1972, khi Nixon cùng Mao Trạch Đông uống rượu trên vạn lý trường thành. Trước đó, Kissinger đã đau bụng tại Pakistan, lẽn qua tàu gặp Mao Trạch Đông. Giang dựng nên cuộc gặp gỡ này. Trước đó nữa, hai nhà bác học nguyên tử Hoa Kỳ tốt Trung Hoa đã về Trung Cộng Và khí giới nguyên tử của Trung Cộng ngày càng phát triển Chiến lược của Hoa Kỳ dùng Trung Cộng chống đối với Nga Xô Hồi còn chiến tranh lạnh đã giúp Trung Cộng nhiều phương diện Rốt cuộc Liên Xô chết không phải vì Trung Cộng Trong khi đó, mộng của Mỹ bán 1 tỷ bàn chả đánh răng cho Tàu Cộng Là việc rất hy vọng nhưng để rồi thất vọng Chỉ mới hy vọng thôi nhưng Hoa Kỳ đã phải dâng Việt Nam cho đàn em Trung Cộng là việc cộng. Hoa Kỳ phải đuổi người bạn chí thân Trung Hoa Quốc gia ra khỏi Liên hiệp Quốc và mời Trung Cộng vào ngồi ghế ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc với quyền phủ quyết. Trắng những bỏ Trung Hoa Quốc gia, bỏ Việt Nam Cộng hòa mà còn bỏ luôn Đông Nam Á để các nước này phải chạy vậy mua vũ khí để phòng thân. Bỏ không thương tiếc, bỏ không quay đầu ngó lại. Là nghề của Hoa Kỳ Thời gian qua đi rồi Chẳng mấy chốc Nay bỗng nhiên Hoa Kỳ cũng như các nước trên thế giới Bỗng thấy một Trung Hoa vĩ đại Hoa Kỳ bán cho Trung Cộng 10 bàn trả đánh răng Thì phải mua của Trung Cộng cả trăm cái khác Hoa Kỳ ngày nay là con nợ của Trung Cộng đến mấy ngàn tỷ Cũng vì cái mộng buôn bán Mà Hoa Kỳ bỏ tiền đồn chống Cộng Mà Hoa Kỳ bỏ tiền đồn chống cộng Việt Nam Cộng Hòa Bỏ luôn cả vùng Đông Nam Á Trong khi đó, các nước châu Âu cũng chen vào hoa lục Ngay cả Đài Loan, vốn là kẻ thù không đội trời chung Cũng mau chóng biến thành nước đầu tư nhiều hãng nhất vào Trung Cộng Nhiều hãng xưởng ngoại quốc thi nhau mọc lên như nắm tại hoa lục Mang lại cho hoa lục quá nhiều tiền Tàn trữ rất nhiều ngoại tệ, nhất là Mỹ Kim Với cái mộng dùng nhân dân tệ Làm bản vị thay đô la Mỹ Bất cứ thứ gì Trung Cộng cũng làm giả được Trung Cộng còn đi xa hơn một bước nữa Sản xuất những sản phẩm độc hại Tận dụng hóa chất Để làm cho sản phẩm vừa đẹp Vừa rẻ Nhưng đã có quá nhiều nơi than phiền Sản phẩm Trung Cộng gây nên bệnh ung thư Vừa bán được tiền Vừa hại được những thế hệ tương lai Của kẻ thù là Tây Phương Nếu người dân Trung Cộng có chết Thì Âu cũng là một cách rất tốt Để chống nạn nhân mãn Thế giới ngày nay cho sản phẩm Trung Cộng Là ổ vi khuẩn, mầm móng ung thư, vân vân Về quân sự, vũ khí Thì Trung Cộng đã là một siêu cường nguyên tử Quân đội Trung Cộng ngày càng phát triển Và không ai biết ngân sách quốc phòng của họ ra sao bao nhiêu Trung Cộng cũng đang nỗ lực xây cất những căn cứ tàu ngầm ngang nhiên chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam lấn ép Indonesia và Phi Luật Tân tự ý vẽ một bản đồ bao gồm cả Đông Nam Á gồm cả Phi Luật Tân và Nam Dương qua tận Nepal khi hữu sự lãnh thổ Bắc Triều Tiên là của Trung Cộng để tấn công Nhật Bản dễ dàng Việt Nam cũng sẽ là một chư hầu trung thành với Trung Cộng Những hành động của Trung Cộng đối với các nước nhỏ ở châu Á là tôi làm như vậy Nếu muốn đánh thì đây sẵn sàng Lời ham dọa này đầu năm nay bao gồm cả Hoa Kỳ Nhưng những tháng cuối năm 2010 đã phải hạ tần số xuống kể từ khi Hoa Kỳ quyết tâm trở lại Á Châu Chẳng những các nước chung quanh Hoa Lục lo sợ sự bành trướng của Trung Cộng Mà các nước Tây Phương kể cả Hoa Kỳ cũng thấy rõ hiểm họa Trung Cộng Những ngày gần đây, Trung Cộng đang muốn gây hấn với Nhật Bản, một chiếc tàu đánh cá mà cố ý đâm thẳng vào hai tàu tuần của Nhật. Để rốt cuộc, Nhật phải té nước theo mưa khiến dân Nhật căm phẫn. Cách này hai ngày, Bắc Triều Tiên, chư hầu của Hoa Lục, ngang nhiên bắn đại pháo vào Nam Hàn. Trung Cộng đã muốn và đang phô trương sức mạnh quân sự của họ. Trung Cộng muốn thế giới chẳng những nhìn nhận mà phải sợ sức mạnh quân sự của Trung Cộng. Đồng thời Trung Cộng cũng muốn thế giới phải chấp nhận kinh tế của họ Vượt xa Nhật Bản và gần bắt kịp Hoa Kỳ Nghĩa là một quốc gia hoa lục Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa Muốn chiếm Á Châu thì không cường quốc nào can thiệp được Muốn tấn công Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ phải nhượng bộ Thật là một kẻ vừa hiếu chiến vừa tham lam Lịch sử đã chứng minh rằng đó là dấu hiệu sẽ có chiến tranh phát xuất từ nước này Tuy nhiên, nếu nhìn vào bên trong hoa lục, chúng ta cũng có thể tự an ủi được rằng con cọp trung cộng không phải là không có bệnh. Cái bệnh thứ nhất là tham nhũng, cái bệnh thứ hai là cuộc đấu tranh cho dân chủ cũng đang manh nha trong bụng con cọp hoa lục. Nhưng cái bệnh gần đây nhất và có thể là cái bệnh lạm phát. Ngoài hai bệnh ở trên, trung cộng cũng như bất cứ quốc gia nào trên thế giới rất cần thị trường. Có thị trường mới tiêu thụ được sản phẩm, dân chúng mới có công ăn, việc làm. Hàng sản xuất mà nằm đóng thì tốn nhà kho để cách không có tiền trả nhân công và chi phí, vân vân Thị trường là huyết mạch mà hôm nay Trung Cộng không thể giảm bớt hoặc ngưng một thời gian không sản xuất. Do khủng hoảng kinh tế, các nước Tây Phương đã giảm bớt mua sắm. Chưa hết M mặc dù Trung cộng đã nỗ lực tìm kiếm dầu hỏa đã ngang nhiên ăn cướp những mỏ dầu của Việt Nam đã ô bế các nước chung quanh để có nhiên liệu nhưng không cách gì đáp ứng được cơn khác nhiên liệu của Trung cộng do đó nếu có chiến tranh xảy ra nhiên liệu Trung cộng sẽ kiệt quệ rất chóng vì hầu hết nhiên liệu nhập cản phải qua đường biển ngày 17 tháng 11 năm 2010 vừa qua Thủ tướng Trung Cộng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố tình trạng lạm phát và cho rằng lạm phát là do nước ngoài, một cái tật đổ thừa cố hữu của lãnh đạo cộng sản và đưa ra những biện pháp cần thiết như kiểm soát vạch giá, ngăn chặn đầu cơ tích trữ, vân vân. Nhưng những biện pháp này nguyên nghĩa đã khó thực hiện, huống gì nạn tham nhũng đang tràn lan thì không thể nào kiểm soát giá cả, cấm đầu cơ tích trữ, vân vân. Bấy lâu nay, Trung Cộng cứ giữ đồng nhân dân tệ với hối đoái thấp đã gây nên một cuộc chiến tranh xuất cảng ngầm mà các nước Tây phương từ chết tới bị thương, hàng hóa của họ không cạnh tranh nổi với hàng Trung Cộng. Biện pháp bơm đồng đô ra thị trường của Hoa Kỳ gần đây đã là một cách đáp lễ làm Trung Cộng la hoảng vì 2500 tỷ mỹ kim của Trung Cộng tích trữ rớt giá thê thảm, nói nôm na thì cũng giống như một người chủ gia đình bao nhiêu tiền bạc vợ con đi làm mang về, ông ta cất kỹ để được cái tiếng giàu có, bắt vợ con thắt lưng buộc bụng. Đùng một cái, nhà nước cộng sản đổi tiền, 1 đồng ăn 500. Thế là tài sản bị mất tươi 1 3, 1 nửa, vân vân. Tóm lại, kinh tế tài chính của Trung Cộng lệ thuộc vào hàng xuất cảng, kinh tế và quân sự thì lệ thuộc vào nhiên liệu nhập cảng qua đường biển. Nếu có chiến tranh thì phần lép về Nhanh chóng nghiêng về Trung Cộng Nhưng cũng vì vậy Mà Trung Cộng có thể tính Một trong các biện pháp sau đây Đánh thật nhanh để các nước lên cận Không kịp trở tay Rồi thương thuyết Rồi vừa đánh vừa đàn Trong khi đó Trung Cộng nỗ lực dọn nhà Của nước bị chiếm Hoặc Trung Cộng nhường những bước lớn Nhưng lấn những bước nhỏ Đó là hòa hoãn với các nước ở xa Để buôn bán Để tiếp tục tìm nguồn nhiên liệu Theo đường bộ Trong khi đó Cứ như tầm ăn dâu, lấn chiếm dần dần các nước chung quanh hoặc khống chế lãnh đạo của họ để làm tay sai cho Trung Cộng mà điển hình nhất là Việt Nam, vân vân Khiến cho các nước khác nhất là Tây Phương thấy có thể chịu được và chỉ liên hệ đến các nước nhỏ. Đánh ồ ạc chắc chắn sẽ là thất bại vì hải quân Hoa Kỳ rất hùng mạnh ở sát bờ biển Hoa Lục. Trong khi đó, chỉ cần vài tháng là nhiên liệu Trung Cộng cạn kiệt, hậu quả sẽ là nhà máy tê liệt. Chỉ còn là phương trước thứ hai là Trung Cộng rất hy vọng, hy vọng vì các nước Tây Phương thường nhìn nhà hàng sớm cháy vẫn bình chân như vậy. Điều may mắn là cả thế giới đã ý thức được hiểm họa của Trung Cộng và các nước đang nghĩ cách đối phó. Hoa Kỳ đang đối phó với mặt trận tiền tệ Một khi lạm phát trong nội địa dâng cao Thì nước Tàu sẽ rối loạn Mong rằng các nước Tây Phương cũng góp một bàn tay Nếu không có năng lực như Hoa Kỳ Thì cũng bớt nhập cảng sản phẩm của Trung Cộng Trong khi lạm phát đang phát triển ở Hoa Lục Với tình hình hiện nay giải pháp hay nhất Nhưng cần phải được thi hành ngay Đó là đánh Hoa Lục về kinh tế và tài chánh Trong khi đề phòng sự nổi điên của Trung Cộng bằng chiến tranh Nếu câu thơ của cụ Phan Bộ Châu khi ra hải ngoại du học Được các nước Tây Phương áp dụng Thì hoa lục ắc phải chết Nghìn trùng bạch lãng nhất tề phi Hàng ngàn con sóng bạc nhất lượt bay lên Lê Văn Ảnh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 Hôm nay sẽ đứng cao ngọn cờ dân Việt ơi đứng lên giành lại từng đất linh thiêng máu ngàn năm tổ tiên loài rặc nào kia mau quên chờ giây nữa chờ giây nữa chờ giây nữa nước không nguyên thì nhà cũng không yên Chờ gì nữa núi sông đã mỏi mòn Bọn giặc bắc quyết phép này sống còn Nơi mê linh còn tuyên trông Nghĩa khí kia làm sơn Quân vong nô nào đã bán đứng cơ đồ Chờ gì nữa hơi con việt anh hùng Một lần nữa núi sông vào nước cùng Vùng hươm thiêng diệt cho hết Lũ ban nước quân cầu vinh Bao lâu dẻo sắc bao tội tinh Dân Việt ơi đứng lên danh lại từng tức đất linh thiêng Mau ngàn năm tổ tiên Loại giặc nào khiêm tía mau quên Chờ gì nữa, chờ gì nữa, chờ gì nữa cũng không yên chờ gì nữa chờ gì nữa chờ gì nữa nước không nguyên thì nhà cũng không, không yên